Tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ, phần 3, chương 34, Lai La. Trong tất cả những niềm vui thích trên thế gian này, điều Lai La muốn làm nhất là được nằm bên cạnh Asia. Khuôn mặt của cô con gái bé bỏng gần đến nỗi, cô có thể nhìn rõ được sự co giãn trong con ngươi của bé. Lai La thích được vút ve làn da mềm mại, được chạm vào đôi má lúm đồng tiền và cả những cái ngấn trên khuỷu tay của con gái. Đôi khi, cô đặt Asia trên ngực mình và thì thầm qua đỉnh đầu con bé những điều về Tarik. Người bố hoàn toàn xa lạ với Asia, người bố Asia sẽ không bao giờ biết mặt. Lại là kể về khả năng giải câu đố của Tarik, những trò tinh nghịch, mưu mẹo và cả nụ cười dễ chịu của anh. Ông ấy có hàng lông mi đẹp nhất, dài như của con, một cái cằm nhỏ nhắn, mũi cao và vầng trán rộng. Ồ, bố của con rất đẹp trai, Asia ạ. Ông ấy thật hoàn hảo, hoàn hảo như con vậy. Nhưng cô rất cẩn thận, không bao giờ nhắc đến tên của bố đứa bé. Đôi khi, cô bắt gặp ánh nhìn khác thường của Rasid với Asia. Một đêm, khi ngồi trên sàn phòng ngủ, cạo những vết chai ở chân, Rasid chợt hỏi. Vậy giữa cô và hắn ta có gì? Lai la nhìn Rasid với cái nhìn bối rối, như thể cô không hiểu câu hỏi. Lai và Manun. Cô và cái thằng què đó Các người đã có gì Giữa cô và hắn ấy Anh ấy là bạn tôi Cô nói cố gắng giữ cho giọng mình bình thản Cô vẫn tập trung vào việc lau mấy cái chai Ông biết điều đó mà Tôi không biết tôi biết gì nữa Rashid đặt dao cạo lên thành cửa sổ Và thả mình xuống giường Cái đệm lò so phát ra tiếng cót két Ông ta xoạc hai chân Đũng quần căng ra Thế với tư cách bạn bè Cô và hắn đã làm gì quá giới hạn cho phép không? Quá giới hạn cho phép? Rasit cười một cách hết sức vô tư, thoải mái. Nhưng Lai La có thể cảm nhận được ánh nhìn lạnh lùng và thận trọng của ông ta. Để xem nào. Ví dụ như hắn đã từng hôn cô chưa? Hoặc có thể chạm vào những nơi không được phép trên người cô? Lai La cau mày với một vẻ mà cô hy vọng là vô cùng phẫn nộ. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong lùng ngực. Anh ấy đối với tôi như một người anh trai Vậy hắn là bạn hay anh trai cô? Cả hai Anh ấy Nghĩa là sao? Nghĩa là anh ấy vừa là bạn Vừa là anh trai của tôi Nhưng anh trai và em gái Thì rất hay tò mò về nhau Đúng vậy Đôi khi anh trai cho em gái xem chỗ kín của anh ta Và cô em gái thì Ông làm tôi thấy kinh tởm Lai la nói Thế là không có gì hả? Tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Rashid gật gật đầu và bĩu môi. Cô biết đấy, thiên hạ đồn đại này nọ. Tôi vẫn nhớ, họ nói đủ mọi chuyện về cô và hắn ta. Nhưng cô thì vẫn nói rằng giữa cô và hắn không có chuyện gì. Cô xoay người lại và nhìn chằm chằm vào Rashid. Ông ta nhìn lại cô không chấp mắt, khiến cho những ngón tay đang cầm chai sữa của cô trở nên tím tái. Và Layla phải cố gắng lắm mới không tỏ ra bối rối. Cô bất chợt thấy dùng mình khi nghĩ đến những gì ông ta sẽ làm đối với cô nếu ông ta biết cô vẫn thường ăn cắp tiền. Kể từ khi Asia chào đời, tuần nào cô cũng nhân lúc ông ta ngủ hoặc đi vệ sinh để mở ví lấy tiền. Có những tuần khi trong ví còn ít tiền thì cô chỉ dám lấy một tờ 5 đồng hoặc không lấy gì cả vì cô sợ ông ta sẽ phát hiện. Còn khi nào ví đầy tiền, cô có thể lấy một tờ 10 đồng hoặc một tờ 20 đồng. Thậm chí... Có lúc, cô còn mạo hiểm lấy hai tờ 20 đồng. Cô giấu số tiền đó vào trong một cái túi nhỏ mà cô đã khâu trong lớp vải lót của chiếc áo khoác mùa đông. Cô tự hỏi, không biết ông ta sẽ làm gì nếu biết cô có kế hoạch chạy trốn vào mùa xuân năm tới hoặc chậm nhất là mùa hè tới. Lai là hy vọng sẽ có đủ ít nhất 1.000 đồng để chạy trốn. Một nửa trong số đó sẽ dùng để mua vé xe buýt đi từ Kabul đến Pesawar. Khi nào gần tới lúc đó, Cô sẽ đem cầm chiếc nhẫn cưới và số đồ nữ trang Rashid tặng cô cách đây một năm khi cô còn là hoàng hậu trong tòa lâu đài của ông ta. Dù sao, cuối cùng Rashid nói có ngón tay lên bụng. Cô cũng không thể trách tôi. Tôi là một người chồng. Đó là những điều mà một người chồng thường băn khoăn. Nhưng hắn ta đã may mắn khi đã chết theo kiểu đó. Bởi vì nếu mà hắn ở đây và tôi có tóm được. Ông ta rít khẽ qua kẽ răng và lắc đầu. Ông có thể để người đã khuất được yên không? Tôi cho rằng với một số người thì chết vẫn chưa phải là hết. Ông ta trả lời. Hai ngày sau, khi Lai La tỉnh dậy vào sáng sớm, cô nhìn thấy một chồng quần áo trẻ con được gấp gọn gàng và đặt ở cửa phòng ngủ của cô. Có một chiếc váy với những hình vân và con cá được theo trên thân trước, một chiếc váy len màu xanh ra trời với tất và găng cùng màu, một bộ pyjama màu vàng với những chấm nhỏ màu cà rốt, Và một cái quần trẻ em màu xanh lá cây bằng vải bông với những diềm xếp nếp chấm bi ở gấu. Người ta đồn đại rằng. Buổi tối hôm đó, Rasid nói huyên thuyên một cách sảng khoái mà không để ý đến Asia với bộ pyjama màu vàng mà Layla mặc cho con bé. Dostum sẽ về phe của Hekmatia Matsu sẽ phải mất thời gian đối phó với hai kẻ đó. Và chúng ta cũng không được quên cánh Hazaza. Ông ta với tay lấy một ít cà tím mà Mariam đã muối trong mùa hè. Hy vọng đó chỉ là một tin đồn. Vừa nói, ông ta vừa vẫy mấy ngón tay còn dính mỡ. Bởi vì nếu cuộc chiến này xảy ra, thì nó sẽ không khác gì buổi giã ngoại thứ sáu ở Parkman. Tối đó, ông ta leo lên người cô và tự thỏa mãn bản thân một cách vội vã, chẳng nói chẳng rằng để nguyên cả quần áo, trừ một chiếc tung ban không cười ra hẳn mà kéo tụt xuống mắt cá chân. Sau khi cơn vật vã điên cuồng đã qua đi, ông ta buông cô ra và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lai La nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ và thấy Mariam đang ngồi xổm trong bếp, đánh vẩy một cặp cá hồi. Bên cạnh cô là một hũ gạo ngâm. Trong bếp có mùi như mùi thì là trộn với mùi khói, mùi hành phi và cá. Lai La ngồi xuống một góc, kéo váy che đầu gối. Cảm ơn chị, cô nói. Mariam không để ý đến Lai La Cô đã chặt xong con cá thứ nhất Và bắt đầu sang con thứ hai Cô cắt vây cá bằng con dao có răng cưa Sau đó lật bụng cá lên Và lạ một cách điệu nghệ từ đuôi đến mang cá Lai La nhìn cô cho ngón tay cái vào miệng con cá ngay trên hàm dưới Ấn vào và bằng một nhát dao Cô đã cắt bỏ mang và ruột cá Mấy bộ quần áo rất đẹp Tôi không còn cần đến chúng nữa Mariam lầm bầm Cô đặt con cá xuống một tờ báo còn dính đầy nhớt cá và chặt bỏ đầu cá. Nếu không đưa cho con gái cô, thì tôi cũng để đó cho mối mọt gặm thôi. Chị học cách làm cá ở đâu vậy? Khi còn bé, tôi từng sống cạnh một dòng suối. Tôi thường tự mình câu cá. Tôi chưa bao giờ câu cá. Cũng không có gì đặc biệt lắm, chủ yếu là ngồi đợi. Lai là, là nhìn Mariam cắt con cá đã bỏ ruột làm ba phần. Chị đã tự may bộ quần áo đó à? Mariam gật đầu Chị may khi nào thế Mariam rửa những khúc cá trong một bát nước Khi tôi mang thai lần đầu Hoặc có thể là lần thứ hai 18 hay 19 năm trước Đã lâu quá rồi Như tôi đã nói với cô Tôi không còn dịp để sử dụng những thứ đó nữa Chị đúng là một người nội trợ giỏi Có lẽ chị có thể dạy tôi làm những thứ đó Mariam đặt những khúc cá đã rửa vào một cái bát sạch những giọt nước nhỏ xuống từ đầu ngón tay cô ngừng đầu lên nhìn lai la như thể đây là lần đầu cô nhìn lai la vậy vào cái đêm đó khi ông ta trước đây chưa từng có ai đứng ra bảo vệ tôi cô nói Lai là ngắm nhìn khuôn mặt ủ rũ của mariam nhìn mí mắt đã hẳn sâu những nếp nhăn của sự mệt mỏi và dấu vết thời gian in đậm trên khóe môi của cô lại là cũng ngắm nhìn mariam như thể cô đang nhìn mariam lần đầu tiên Và lần đầu tiên, đó không phải khuôn mặt thù địch cô từng thấy, mà là khuôn mặt của những nỗi đau thầm kín, của những gánh nặng đè lên vai mà không phản kháng, của một số phận mà Mariam đã chấp nhận và cam chịu. Lai là băn khoăn, liệu đó có phải gương mặt của mình 20 năm sau, nếu vẫn còn sống mãi thế này? Tôi không cho phép ông ta, Lai là nói. Tôi không được nuôi dạy trong một ngôi nhà mà người ta làm những điều như thế. Bây giờ... Đây là nhà của cô, cô phải quen với điều đó. Chuyện đó thì không, tôi không thể. Rồi cũng sẽ đến lượt cô thôi, cô biết không? Mariam vừa nói, vừa lau tay vào một cái khăn. Sẽ sớm thôi, cô đã sinh cho ông ta một đứa con gái. Vì thế, cô sẽ thấy tội lỗi của cô khó tha thứ hơn của tôi. Lai La đứng dậy. Tôi biết ngoài kia trời rất lạnh. Nhưng chị nói sao, nếu những kẻ tội lỗi chúng ta cùng ra ngoài sân thưởng thức một chén trà nhỉ? Mariam ngạc nhiên nhìn Layla. Không được, tôi phải cắt bỏ và rửa sạch chỗ đậu đó. Sáng mai tôi sẽ giúp chị làm. Và tôi phải dọn sạch chỗ này nữa. Chúng ta sẽ cùng làm. Nếu tôi không nhầm thì vẫn còn thừa một ít quan ha. Cái đó dùng với trà thì tuyệt. Mariam để cái rẻ lên bàn bếp. Lai la có thể cảm thấy sự lo lắng toát ra từ cách chị ta sắn tay áo lên, chỉnh lại chiếc giáp, ấn lại một lọn tóc sổ ra. Người Trung Quốc nói thả nhịn ăn ba ngày, còn hơn không uống trà một ngày. Maria mỉm cười, câu nói hay đấy. Đúng vậy, nhưng tôi không ngồi lâu được đâu, một chén thôi mà. Họ cùng ngồi xuống với một chiếc ghế gấp ở bên ngoài và cùng ăn guan ma đựng trong một cái bát. Họ đã uống chén thứ hai, và... Khi Lai hỏi Mariam xem cô có muốn thêm chén nữa không thì Mariam đồng ý. Trong khi tiếng súng vẫn nổ trên những ngọn đồi, thì hai người phụ nữ lặng ngắm những gợn mây trôi dưới ánh trăng và những con đom đóm cuối cùng của mùa hè đang lập lòe một thứ ánh sáng màu vàng trong đêm. Đến buổi sáng, khi Asia tỉnh dậy và khóc ré lên, còn Rashid thì hét gọi Lai La đến để dỗ con bé, thì có một ánh nhìn đầy ẩn ý giữa Lai La và Mariam, cái nhìn của sự đồng cảm. Trong sự trao đổi không lời thoáng qua đó Lai Lai hiểu Cô và Mariam không còn là kẻ thù của nhau nữa